Chương 29 Thôi Miên Bầu không khí trong phòng thẩm vấn lung túng vô cùng Triệu tước đột nhiên tựa vào lòng Triển Khải Thiên Miệng mấp máy, nét mặt vui cười Không biết là núng điệu thật hay chỉ cố tình làm trò Bành Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn biểu cảm của Triển Khải Thiên Hai người chẳng những không thấy bất thường Ngược lại còn có phần hả hê Nhất là triển chiêu Anh chàng thấy ông bố luôn lạnh lùng Từ xương tới cốt nhà mình Sợt mang bộ mặt không biết làm thế nào Tự nhiên thấy thực quá đã Triệu tước cọ cọ hai cái Rồi ngẩn lên nhìn gương mặt Gần trong găng tấc của triển khải thiên Mỉm cười Vừa giơ tay chọc chọc vào má triển khải thiên Vừa thấp giọng nói Cậu ấy Một chút cũng chẳng thay đổi Nhất là cái mặt này Trần Khải Thiên hơi cau mày Lùi một bước Đồng thời triệu tước cũng đứng thẳng lên Cười cười mà lùi một bước Ông xoay sang nhìn bạch ngọc đường Lại nhìn chiếc sandwich dưới đất cái túi đựng đã ngửi thấy mùi mù tạt rồi Bạch ngọc đường nhớn mày nhìn triển chiêu Vậy mà ông ta còn ăn Thứa cơ sảm sớ ông cụ nhà cậu Triển Chiêu bất lực, lườm bạch ngọc rường một cái, rồi dè dặt lại gần Triển Khải Thiên, ngoan ngoãn chào. Ba. Triển Khải Thiên gật đầu, Triệu Tước lại cười lạnh, xoay mặt nhìn về kiệt kiệt, người đang ngồi trong căn phòng sau tấm thủy tinh. Triển Khải Thiên vẫy tay với Triển Chiêu, ý bảo anh cùng ra ngoài, ông muốn nói chuyện riêng. Triển Chiêu nghe theo lời cha, Trước khi đi còn ngoái lại liếc Bạch Ngọc Đường Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường Làm mặt quỷ với mình Bảo trọng nha Miêu nhi Hai cha con họ ra ngoài rồi Đóng cửa lại Triệu tước giòn dén lại gần cửa nghe lén Bạch Ngọc Đường dững sờ Định mở mồm thì thấy Triệu tước Làm động tác Chỉ chỉ cánh cửa Dùng khẩu hình nói Nè thấy này Còn vây vẫy Bạch Ngọc Đường Thóng do dự Nhưng cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn lại gần Và áp tai vào cửa như triệu tước Bạch Trì xấu hổ đứng đó nhìn Không biết phải làm sao Ở ngoài cửa Triển Chiêu không đợi Triển Khải Thiên mở miệng Đã hỏi Ba Ba biết triệu tước à Quan hệ giữa các ba và ông ta là thế nào Triển Khải Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu rồi thản nhiên đáp. Cũng gần giống như con với Bạch Ngọc Đường trước đây. Triển Chiêu thoáng đỏ mặt, phản ứng trước hai chữ trước đây được nhấn giọng của Triển Khải Thiên có hơi quá. Mà không phải chỉ có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường ở sau cánh cửa cũng đỏ mặt. Lòng thầm nói, không phải chứ? Chú Triển biết rồi thì chẳng phải mấy cụ nhà mình cũng biết sao? Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường sợ nhất là mấy trưởng bối ở nhà biết mối quan hệ này. Dưới con mắt của anh, với cái tính nóng như lửa của cha anh, nếu biết không chừng còn lao thẳng đến đây, dí súng vào đầu anh và bóc cò, sao lại không có phản ứng gì thế này? Đang ngây ra đấy, đột nhiên Bạch Ngọc Đường cảm thấy có hơi thở áp sát. Bản năng ngửa ra sau, tránh thoát tình huống mặt áp mặt với triệu tước. Môi Triệu Tước xem chút là chạm má Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường thay đổi, cảnh cáo lườm Triệu Tước. Triệu Tước bĩu môi, lẩm bẩm: "Kèo kiệt." Không thèm cãi nhau với Triệu Tước, Bạch Ngọc Đường tiếp tục hóng cuộc nói chuyện của Triển Khải Thiên và Triển Chiêu, nhưng bổ sung thêm việc để mắt tới Triệu Tước bên cạnh. "Vậy, ông ta năm đó đã phạm tội gì mà bị đi tù 20 năm ạ?" Triển Chiêu nói ra nỗi hoang mang trong lòng. Triển Khải Thiên không đáp ngay, nhìn Triển Chiêu một hồi, đưa tay vuốt lại tóc, giúp anh rồi nhẹ nhàng hỏi lại: Còn thấy thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Triển Chiêu lại hỏi. Con không biết. Triển Khải Thiên cười, lắc đầu. Con thấy tên đó là người tốt hay người xấu? Trẻn Chiêu không đáp. Đừng trả chuyện 20 năm trước nữa. Trẻn Khải Thiên đột nhiên mở miệng. Triển Chiêu sửng sốt, nhìn cha mình. Có những chuyện qua rồi thì cho qua đi. Triển Khải Thiên thấp giọng. Đừng cố đảo bới nữa. Triển Chiêu có phần không phục. Lại thấy Trẻn Khải Thiên nheo mắt. Thở dài, nói... Hời... <cười> Nếu con cứ khăng khăng, bà sẽ cấm con với Bạch Ngọc Đường qua lại đấy. Triển chiêu giật mình, Bạch Ngọc Đường sau cánh cửa cũng cau chặt mày, ngước mắt lên thì thấy triệu tước đang nở nụ cười khinh thường. Bà đã nói rồi, con cứ cân nhắc đi, bà cũng đừng rình dáng gì với triệu tước nữa. Triển khải thiên gõ hai cái vào cánh cửa đối diện, cậu cũng nhớ đấy. Còn cha chuyện trước đây Thì hai đứa đừng mong ở một chỗ với nhau Triển chiêu xấu hổ Bạch Ngọc Đường gãi đầu Lòng thầm nhủ Không hổ là cha con mèo Tinh hơn nhiều Triển khái thiên quay lại nhìn triển chiêu Cật đầu một cái Cẩn thận nghe chưa Sau đó rời đi Triển chiêu thở dài Mở cửa Bạch Ngọc Đường đang quanh tay đứng đó hai người nhìn nhau đều hơi cụt hứng và có chút dối loạn nhưng kiểu người như họ càng không cho biết thì càng muốn biết mức độ tò mò của hai người về triệu tước bây giờ còn vượt xa so với hồi trước lúc nãy triệu tước cũng đã nghe hết ông khoanh tay đứng một bên miệng lẩm bẩm mắng mỏ đầu gỗ chết tiệt tảng băng trôi ngu độ bạch ngọc đường và triển chiêu nhìn nhau mấy vị người lớn này, tột cùng người đang giữ bí mật gì vậy? thật làm con cháu sốt ruột. bắt đầu thôi. triển chiêu chợt thở dài, nhìn triệu tước. vừa rồi hai ba con tôi nói gì chú đều nghe hết rồi. triệu tước nhìn triển chiêu nhếch miệng. cậu định bỏ cuộc? triển chiêu cũng cười. chưa nói bỏ hay không? giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Triệu Tước nhún vai. "Kỳ thực, Khải Thiên lo hão mà thôi. Một số chuyện tôi vẫn có chừng một." Bạch Ngọc Đường đặt tay lên vai Triển Chiêu. "Lo chuyện trước mắt đã, chuyện khác bàn sau." Triển Chiêu gật đầu, nhìn Triệu Tước. "Bắt đầu được chưa?" Triệu Tước gật đầu. "Bất kỳ lúc nào." "Xa trận nào." Triển Chiêu cười. Vỗ, vỗ Bạch Ngọc Đường. Các cậu cũng không thể ở đây. Bạch Trì nhìn nhìn một chút, Triệu Tước hi hi cười lại gần. Ở đây là giấy bị thôi miên lây nha. Thôi miên? Bạch Trì ngửa lên nhìn Triệu Tước. Bị thôi miên rồi, nhóc sẽ không khống chế được bản thân đâu. Triệu Tước mỉm cười, có khả năng sẽ nói luyên thuyên lao ra đường cởi quần áo. Bày tỏ tình cảm với người mình thích Bạch Trì càng nghe càng hãi Nhìn Bạch Ngọc Đường Lại nhìn Triển Chiêu Thấy cả hai anh gật đầu với mình Sợ đến mặt mũi trắng bệnh Rồi xoay người bỏ chạy Bạch Ngọc Đường lắc đầu Trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu Dặn Triển Chiêu Cẩn thận Sau đó rời đi Cửa đóng lại Nháy mắt Phòng thẩm vấn trở nên im lặng Chỉ còn lại triển chiêu và triệu tước Hai người trao đổi vài câu Rồi tiến vào căn phòng sau mản kính Từng giây Từng giây trôi qua Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì Chờ ở bên ngoài Các đội viên khác của SCI Chốc lát lại qua đây xem sao Một giờ sau Hai giờ sau Ba giờ sau Bạch Ngọc Đường bắt đầu đứng ngồi không yên Đã nhiều giờ sau Nhưng anh vẫn không dám đi vào Không thể gây nhiễu trong lúc thôi miên Dù chỉ là một tiếng động nhỏ Cũng có thể biến toàn bộ công sức Của Triển Chiêu và Triệu Tước Thành công cốc Bạch Ngọc Đường có lo lắng mấy Vẫn phải cố gắng nhẫn lại Chờ ngoài cửa Cuối cùng Màn đêm dần dần buông xuống Cửa phòng thẩm vấn đã mở ra Triển Chiêu xuất hiện nô Nhi Bạch Ngọc Đường tiến lại một bước Bạch Trì vội vàng đưa Triển Chiêu ly nước Trên tay cậu vẫn còn ly nữa Định đưa cho Triệu Tước Nhưng vẫn chưa thấy Triệu Tước đi ra Triệu Tước đâu? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu nhận ly nước Thấp giọng đáp Để chú ấy nghỉ ngơi chốc lát đi Nói rồi nhìn Bạch Trì mà chỉ chỉ vào trong Bạch Trì cầm ly nước đi vào thấy triệu tước đang gục trên sofa ngoài phòng kính, không biết tiếp đi rồi hay chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bạch trì cẩn thận đi tới, khẽ khàng hỏi: chú có khát không? triệu tước nằm đó, chậm rãi mở mắt, cười cười với bạch trì, giọng khàn khàn, nhọc bón đi. bạch trì bưng nước tới, bón cho triệu tước uống. Bạch Trì là một người biết chăm sóc người khác, cũng rất ân cần. Dù chỉ là bó một ly nước cũng cẩn thận, khiến Triệu Tước uống nước cũng thấy thoải mái. "Thôi miên sẽ mệt như thế sao? Sau này chú làm ít thôi nhé." Bạch Trì nhỏ giọng khuyên. "Chú gầy thế này bình thường có ăn uống đầy đủ không vậy?" Triệu Tước nhìn Bạch Trì, gương mặt mang ý cười hỏi, "Có nhóc có biết nấu cơm không biết ạ bạch trì gật đầu đúng rồi cháu sẽ làm mấy món ăn thường ngày khi nói rảnh chú qua thăm triệu trinh nha hai người không phải chú cháu sao cháu nấu cơm cho cả nhà ăn triệu tức vẫn cười lại hỏi nhóc ở cùng trinh à vâng bạch trì gật đầu đưa khăn giấy cho triệu tức lau miệng anh ấy thuê cháu chăm sóc Triệu Trinh ngốc lắm, chẳng biết làm gì, lúc nào cũng bày vừa lung tung. Triệu Tước lắc đầu. Khờ, nó biết hết đấy. Nhưng trước mặt nhóc thì cái gì nó cũng chẳng biết. Bạch Trì chớp chớp mắt, dường như chưa hiểu. Chăm sóc Trinh thật tốt nhé Triệu Tước xoay mình ngồi lại, đưa tay vuốt tóc Bạch Trì. Tôi chỉ có mình nó là người thân. Bạch Trì ngoan ngoãn gật đầu Nó là một người hiếm thấy Triệu tước vỗ vai Bạch Trì Phải biết quý trọng nhớ Đột nhiên Bạch Trì cảm thấy như có ai đó nói trong đầu mình Phải biết quý trọng Triệu tước thỏa mãn đứng lên Lại vỗ nhẹ lên vai Bạch Trì Rồi hôn lên trán cậu Tôi phải đi rồi Có lẽ sẽ một thời gian dài không gặp đấy. Các cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Bạch Trì gật đầu, nhìn Triệu Tước rời đi, không hiểu sao lại có chút nuối tiếc. Chậm chậm từng bước ra khỏi cảnh cục. Trời đã tối đen. Triệu Tước rút điện thoại ra, cân nhắc xem nên tự gọi taxi hay bảo Eugene tới đón. Lúc này, một chiếc ô tô dừng lại cạnh Triệu Tước. Một người bước xuống xe. Triệu tức ngẩng lên thấy người nọ, xoay người định chạy thì tay đã bị tóm được. Người nọ nửa kéo nửa ôm triệu tức, nhét vào xe. Làm cái trò gì thế? Triệu tức đẩy kính cửa xe nhưng nó đã bị khóa. Ông bực mình, tức giận chừng người lái xe. Người nọ cũng chẳng nói gì, khởi động xe lái đi. Triệu tức lấy di động bấm số, điện thoại bị đoạt. Đưa đây Triệu tước giơ tay đòi Người nọ phốt lờ Triệu tước bất chợt rằng tay người nọ khỏi vô lăng Người nọ giật mình Tay lái lạc Xe xoay mạnh một cách thật nguy hiểm Chiếc xe dừng lại trên con đường khá vắng Người nọ nằm lấy tay triệu tước Em làm loạn đủ chưa Triệu tước không đếm xỉa Lờm người nọ Tôi không tìm anh Là anh tới tìm tôi Tại sao em lại ở chỗ Leonard? Người nọ rút một điếu thuốc ra, hỏi: Liên quan cái rắm đến anh? Triệu Tước ra sức đẩy xe, mở cửa ra, tôi không muốn ngạt gói thuốc ở đây. Em còn chưa chịu từ bỏ. Người nọ rụi thuốc, nhìn Triệu Tước chăm chăm. Mất nhiều thế rồi, còn chưa đủ ư? Không đủ. Ánh mắt triệu tước đầy băng giá, tay kéo mạnh cả vạt người nọ, cất giọng lạnh lùng. Anh nhìn tôi đi, tôi vẫn giống bộ dạng trước đây chứ, thời gian với tôi chẳng ý nghĩa gì hết. Người nọ không đáp, chỉ thở dài. Triệu tước cười nhạt, <cười> tôi sẽ không từ bỏ đâu. Nói rồi nhìn thẳng vào mặt người nọ. Mở cửa xe. Mở tửa. Người nọ với tay ra sau lấy một sợi dây, vài ba cài đã chói triệu tức lại. Khốn nạn! Triệu tức phản kháng, giơ chân muốn đạp người nọ. Người nọ cười cười, tránh được, sau đó kéo nhẹ cổ áo triệu tức xuống, cúi đầu gặm nhấm dương quay xanh của triệu tức. Tuổi trẻ thật tuyệt vời, đúng không? Mãi mãi không già, mãi mãi đẹp như vậy. Thần kinh! triệu tức khinh bỉ, anh muốn làm gì? Anh thần kinh, người nọ cười, vỗ vai triệu tức, để em không gây rắc rối nữa, anh quyết định sẽ tiếp tục nhốt em lại, và là nhốt ngay bên người. Nói rồi lại lái xe đi tiếp. Chiến chiêu xa ấn đường, ngồi ở phòng nghỉ, tự hồ đang có vấn đề nghĩ chưa ra, Miêu Nhi, sao thế? Bạch Ngọc Đường hỏi Hình như Triệu Tước viết vài chi tiết Về thí nghiệm của những người dâu quen nón kia Triển Chiêu xoa cằm Theo lý mà nói Thì người ngoài phải không biết mới đúng chứ Quả thực là có cổ quái Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh Triển Chiêu. Ngày ấy Lạc Thiên gặp Triệu Tước Cũng không phản ứng gì đặc biệt Ừm Chiến chiêu nhíu mày Xếp Mã Hán mở cửa vào Đã chuẩn bị xong rồi Bạch Ngọc đường gật đầu Dặn dò Đêm nay hành động khẳng định nguy hiểm Các cậu cũng cẩn thận một chút Diễn trò thì phải diễn cho đẹp Cũng phải chú ý an toàn nữa Xếp yên tâm Mã Hán xoay người ra khỏi phòng Đi Mêu nhi Chúng ta đi bắt rắn Chấm dứt vụ này cái đã chuyện khác tính sau bạch ngọc đường đứng lên kéo triển chiêu đi